Long Đồ Án, Quyển Ba, Chương 51 Túy Tâm Hoa Thép một đáp vừa thấy triển chiêu Liền một chút cũng không để trong lòng Không phải chỉ là một tên từ văn nhẹ nhặn Niên kỷ còn nhỏ hay sao Lại gầy đến trơ xương nữa Triển chiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn Cũng tức giận nha Tâm nói ai quy định là anh hùng hẹo hán Thì cứ phải mập mẹp mới được Tiểu Tứ Tử sau khi chuyện chiêu rời khỏi liền chuyển đến ngôi cạnh Bạch Ngọc Đường, ngồi trên đùi hắn, hai tay chống bàn xem. Bạch Ngọc Đường đem bé ôm tốt lắm, để cha bé ngồi thoải mái chút. Còng Tông vút cầm. Bạch Ngọc Đường ngộ tính cũng rất cao, từ khi Tiểu Tứ Tử dạy cho hắn làm thế nào để ôm tiểu hài tử, Hắn thật đã lĩnh hội Tư thế ôm này của hắn Thật rất đúng chuẩn đó Thép một đép Mặc một cái trường bao lê lẹt Bên ngoài còn khó cả một khối da bò Tây Tạng Hắn vốn đã béo Mặc như vậy Lại càng nhìn thấy béo hơn Hắn đem y phục cởi ra Lại đem cả nửa thân y phục trên Cởi ra buộc tại thắt lưng Lắc lắc một thân đầy mỡ triển chiêu liền nhíu nhíu mày, người mặt vào không được e, nhìn thật quá khó coi đi. Ai ai, tiểu tứ tử đang nâng mặt kẽm khái, thật nhiêu thịt thịt, bạch ngọc đường nâng cầm cũng hiểu được, thịt béo đầy người lúc ẩn lúc hiện cũng thật quá khó nhìn, hơn nữa trên người còn có lông nữa, thật là chúng tai gầy mắt. Thép mọc đép, cũng không để ý tới điều đó. Hai tay vỗ bộ ngực. Ba, ba. Một tiếng, vang lên, còn cảm thấy được thật quá khí khái. Triển chiêu cũng thấy tốn hơi thừa lời, tên đối diện đó giống như đang nói. Ta có thịt nha, người không có. Ta có lông nha, người không có. Tiểu tứ tử đang nâng mặt nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường. Biểu tình này của Miu Miu Rất giống phụ thân Rút tạc mao A Bạch Ngọc Đường Đồng ý gật đầu Không phải cũng đang tạc mao đó sao Đến Thép một Đáp trả lời Cái mắt của Triển Chiêu Tiểu quỷ đại gia ta chấp người một tay Triển Chiêu Nghiến răng kèn kẹt Chấp ta một tay Đại gia ta chỉ cần một tay Cũng đủ để đối phó với ngươi rồi Thép một đép Vừa nói xong Không thấy chuyện chiêu Di. Thép một đép Nhìn nhìn xung quanh Tâm nói tiểu tử này đã bị dọa chạy sao Lại còn trốn rất nhanh nữa Ở phía sau ngươi đó Tùy tùng của thép một đép Ở một bên Không nhịn được Mè hô to một tiếng Vừa rồi, triển chiêu sâu một tiếng Liền vọt đến sau lưng thép một đáp Đếm người dân tộc thổ phiên chỉ biết Chuyện không tốt rồi Đó là một cao thủ Không thua gì cấp bậc của triệu phổ Thép một đáp Thân hình lớn như vậy Muốn quay thân cũng không phải dễ dàng Hắn vừa mới quay được một nửa lúc mới nhìn Được chưa đến một nửa phía sau Triển chiêu đã năng lên đẹp Một cước và mong hắn một cước này của Triển Chiêu thoạt nhìn nhĩ nhàng phía giật nhưng mà cũng khiến cho thép một đét ngã lao về phía trước bắn ra ngoài kẻ triều đình văn võ vế quan đồng loạt nhắm mắt quả nhiên nghe được anh một tiếng vàng thật lớn thép một đét bị quăng một cái ngã sấp trên đất thân thể hắn quá nặng, lần ngã nay toàn bộ mặt đất đều rung động, hơn nửa thân trên hắn còn không có mặc áo, lúc rơi xuống đất da cũng bị xé sát, đám lòng trước ngực bị rớt ra từng mảng lớn, cộng thêm cái mặt khá lớn, cả khuôn mặt đều nện nổn xuống đất, hàm răng đều rớt ra. Tiểu Tứ Tử nhìn hắn cũng cảm thấy đau theo bản năng đưa tay nhu nhu khuôn mặt tròn như trái trứng của mình bạch ngọc đường bưng chén trà uống một ngụm tâm nói thể trạng lớn như vậy còn có thể đánh nổi sao chuyện chiêu thấy thép mộc đáp nằm úp sấp trên mặt đất cả nửa ngày còn không có đứng dậy nổi có chút buồn bực vô dụng vậy sao lúc này chị thấy thép mộc đáp Hai tay chống đất, đứng lên, căm giận mà nhìn triển triêu Ngươi, ngươi dám đánh liếng ta Triển Chiêu tâm đĩa tốt, đối thủ Nếu như đẻ rất vô dụng, hắn cũng sẽ không làm quá Mà khi dễ người khác Nhìn lại, thép một đáp này cũng thật buồn cười Tùy tiện giáo hứng hắn một chút là được rồi Vì vậy, liền chấp tay sau đít nói Người các công phu giữ nhà gì Đồ mang đe hết đi Đừng có như thằng ngốc chỉ dựa vào khí lực Tháp một đáp Vẫn còn rất kiêu hãnh mà trả lời Ta là đệ nhất dũng sĩ của phổ thiên Ta là đệ nhất dũng sĩ của thổ phiên Hôm nay ta sẽ cho người kiến thức một chút Nói xong Hơi loan thắt lưng Nhìn vào triển chiêu mà vọt tới Triển chiêu chật lý thân Nhất chân Nhĩ nhàng đá một cái vào ống quyển hắn Ai nha Thép một đáp lại câu thảm một cái Anh một tiếng lập tức ngã xuống đất Tiểu tứ tử Hai tay vội vàng giữ chặt chiến trà trên bàn Kẻ mặt bàn cũng đều rung rung đau Người này quá nặng nha Triệu Trinh có chút đau lòng Thương cho ngự hoa viên của mình Tuy rằng cũng không có dùng kim Chuyên lát nền Nhưng mà thanh chuyên này Kể ra cũng đã cổ rồi Nếu như bị vỡ thì sẽ phải đổi Mà đã đổi thì phải đổi hết Nhất định sẽ tốn không ít bạc a Thép một đáp đứng lên Lúc này đã chật vật đến không chịu nổi rồi Mấy thủ hạ của hắn đều nháy mắt với hắn Kia ý tứ là Quên đi, đó là một cao thủ a Thép một đáp không cam lòng Đứng lên cũng đều cảm thấy mặt danh kỳ diệu Thân thủ chỉ triển chiêu tiểu quỷ người đừng chạy, triển chiêu nhẫn cười, đấu vật chính là muốn so khí lực sao? thép một đép tức giận, người chạy thì còn gì lão hát triển chiêu gật đầu, ý bảo hắn lại đây, mình sẽ không chạy. thép một đép hung hãn dùng chân khí hướng triển chiêu mà vọt tới, hai tay quơ trên không trung vù vù xí gió mà phi tới, vài vị đại thần cũng thay chuyển chiêu lâu mồ hôi cánh tay của thép một đét này so với chân của chuyển chiêu còn to hơn chuyển chiêu nếu là sao công phu hẳn là không vấn đề gì còn nếu như là cứng đối cứng nhưng là các đại thần tử còn chưa có lo lắng xong bên này chuyển chiêu đã đưa một tay ra bắt lấy tay thép một đét kéo lên động tác giống như cầm búa mà buộc củi sau đó Kiểu hắn lên giữa không trung Liền đêm ném hắn xuống mặt đất Mấy vị sứ giả Dân tộc thổ phiên Đều đồng loạt nhắm mắt Tông nói Xong rồi Thép mộc đá phía này Không thể không bị ngã chết Tiều tứ tử Nhanh tay đem cái chiến bưng lên Chấn động này Xem chừng tất cả nước trà Sẽ bị trèo ra ngoài hết Triều chinh vẫn tiếp tục đau lòng Cho mấy viên gạch lát nền hoa viên Có điều, đầu thép mộc đáp Cũng không có bị bổ xuống mặt đất Này, khi trán hắn chạm đất Chuyện chiêu nhấc chân Mũi chân chạm đến trán hắn đá nhẹ một cái Thân hình thật lớn của thép mộc đáp Lại bay lên không trung Hô một tiếng, chuyển một vòng Sau lại rơi xuống Cái mông chạm đất ngồi Đến bịch một cái Bất quá mông hắn cũng lắm thịt Cũng không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng Cạnh lát sàn cũng không có bị hỏng Dù sao thì tháp một đáp Cũng bị quăng ngã đến thất tiên bác đảo Vội vàng, xua xua tay kêu dần Đừng đánh nữa Triển chiêu đứng nhìn hắn Tâm nói Tiểu tử này thế nhưng còn biết thực lực Tháp một đáp Xem như là cũng hiểu được Xem ra tiêu chuẩn của người tống này là Càng gầy càng là cao thủ Vừa nghĩ lại liếc công tôn một cái, tầm nói, đây nhất định là cái cao thủ trong cao thủ e. Mất hứng mẹ đứng lên mặc lại y phục tử tế, thép một đáp, chấp tay với triển chiêu nói, Coi như ngươi lợi hại, hôm nay dường ngươi, không đánh với ngươi nữa. Nói xong, sau đó vác mặt quay về chỗ ngồi. Triển chiêu cũng lùi xa đo với hắn, quay lại chỗ ngồi của mình triệu Trinh cũng thật vừa lòng, lần luận võ này không cần triệu phổ xuất chiến cũng đã thắng một ván. Để xem sau này đám phiên bang kia còn đắc ý như vậy nữa không? Vì thế, nâng chiến mời mọi người uống rượu. Triển chiêu vừa mới ngồi xuống, chợt nghe dư tố tố ở đối diện rất ngạc nhiên mà hỏi. Triển đại nhân, sư môn là gì vậy? Triển chiêu bưng cái chén mỉm cười. Sư phụ có mệnh Sư môn cần phải giữ kín Bạch Ngọc Đường ở một bên Bất động thanh sắc mà uống trà Thuận tiện đúc một khối điểm tâm Vào miệng tiểu tứ tử Nghe, Diều tố tố nâng cầm Ta vừa rồi xem triển đại nhân dùng chiêu kia Nội lực cũng không quá giống Như võ công trung nguyên e Triển chiêu trong lòng cũng buồn cười Diều tố tố này cũng có mắt nhìn Công phu của ân hầu là tự mình thành lập một phái Còn đường công phu căn bản rất dễ nhìn ra bất đồng Nhưng mà muốn nhìn ra là công phu của ma giáo cũng không có dễ dàng Trừ phi, người này cũng từng là người của ma cung Nghĩ đến đây, chuyện chiêu lại có chút nghi ngờ Năm đó, ma cùng lúc giải tán Tích thật có một bộ phận đi theo ngoại công hán quý ẩn Sơn Lâm Nhưng mà vẫn còn một số người Vẫn còn lơ lạc bên ngoài tự lập môn hộ Diêu tố tố này nhìn cũng không có đến từng ấy tuổi Hay là cũng giống lem di bạo dưỡng thật tốt đi Mà Diêu tố tố lúc này lại đang hiếp mắt đánh giá chuyển chiêu Tự hồ còn có chút ý tứ Bạch Ngọc Đường chú ý thấy Diêu Tố Tố vẫn vô tình Cố ý mà nhìn cổ tay triển chiêu Bất quá bên trong éo ngoài triển chiêu Thường mặc một loại ống tay éo Bó bên trong Sợi dây đeo tay thường được giấu Vào trong ống éo Ngày thường là tuyệt đối không thể nào nhìn ra Diêu Tố Tố câu mày Tựa hồ cũng không kem tâm Lại hỏi Triển đại nhân là người nơi nào a gian nèm nhân sĩ, chuyển chiêu cũng không nói địa chỉ cụ thể nhà mình. chiêu tố tố vẫn còn muốn hỏi một bên bác vương gia treo ghẹo. chiêu ban chủ không phải người coi trọng chuyển hộ vệ đó chứ, vậy thì không thể được rồi a. cái cô nương của phụ khai phong nhất định không đồng ý đâu. Triển chiêu hiểu ra vấn đề Thì bốn phía để làm một mảnh cười vang Tiểu tứ tử cũng giơ tay Ta cũng không đồng ý Tất cả mọi người khó hiểu mang nhìn tiểu tứ tử Cồng tồn không nói Và chỉ trừng tiểu tứ tử Không cho phép vô góc vui Tiểu tứ tử méo máo Lui vào trong lòng bạch ngọc đường Tâm nói Miu miu cùng bạch bạch xứng hơn Diêu tố tố Bí Bác Vương gia đánh lạc hướng, cũng không tiện dò xét nữa, bưng chiến trà, uống một ngụm. Lúc này, chợt nghe một sứ thần nói, "Cậu Vương gia không ở biên quan mà một mình chạy về phủ khai phong, không sợ biên quan có biến sao?" Triệu Phổ nhìn thoáng qua, thấy nói là lưu Quốc sứ giả, trẻ lẹp háng, Triệu Phổ liền vui vẻ, "Thế nào, bắt Vương nhà các ngươi nhớ ta sao?" Trè lạp hán âm thầm cảm thấy, tốn hơi thừa lời, tâm nói bắt vương nhà chúng ta vừa nghe đến tên triệu phổ người buổi tối để nằm mơ thấy ác mộng, lại còn nhớ ngươi sao Triệu trinh tâm tình càng thêm tốt, lần này đón tiếp sứ giả, không những không rơi xuống hạ phong, lại còn chiếm hết âu thế Rất tốt Đồ ăn lần thứ hai được mang lên Phần lớn đều là các món điểm tâm tinh xảo Chúng thần cũng bắt đầu hàng huyên, nói chuyện rượu quá tam tuần, đương nhiên là cũng đều hài lòng Lúc này, đến viên các sứ thần tống lên cống phẩm Triệu trinh rất có hứng thú Mà lần lượt xem xét từng món Những lễ vật này đều được Âu Dương Và Trâu Lương kiểm tra qua Cũng không có phát hiện thể nghi gì Trong nhiều những lễ vật tiến cống, lễ vật mà một chiếu quất tiến cống chính là lễ vật đặc biệt nhất, đó là một góc sen hô màu hồng bạch được điêu khắc tỉ mỉ thành một đóa hoa. Đóa hoa này đã rực có chút giống như một đóa cúc ngàn cánh, lại có chút giống như một đóa hoa trà, lá cây màu trắng tản ra sum suê, kỹ nghệ điêu khắc lại càng tuyệt luân hơn. Theo Lý Mặc nói, có đất tống mới có loại vật phẩm được thủ công điêu khắc kinh diệu này không nghĩ tới ở một chiếu quốc cũng có người có được tay nghề như vậy triệu trinh nhìn xem kinh ngạc hỏi một chiếu đường đây là hoa gì một chiếu đường đứng lên đáp lời hồi bẩm hoàng đế bệ hạ đây là hoa túy tâm hoa túy tâm công tồn có chút ngạc nhiên Cái tên hoa túy tâm này hắn đã nghe qua Thường được dùng để gọi hoa kè độc dược Nhưng là cũng không thường dùng Hơn nữa, hoa này nhìn bề ngoài Cũng không có giống hoa kè độc dược Đây là loại hoa gì? Triệu phổ thấy công tôn Tự hồ còn nghi hoặc liền hỏi Chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy Túy tâm hoa là bảo hoa của một chiếu quốc chúng ta Khởi nguyên từ một truyền thuyết. Một chiếu đường trả lời. Một chiếu quốc chúng ta nữ nhiều nam ít, chư vị có biết tại sao không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này thì làm sao mà biết được a? Một chiếu quốc chúng ta có một cái tập tục, nam nữ lúc thành thân đều cùng nhau ăn túy tâm hoa. Triệu Trinh cảm thấy hứng thú. Ăn hoa sao? Không sai. Mục chiếu đường gật đầu. Em đệm cười, việc thành thân ở một chiếu quốc chúng ta không do phụ mẫu đỉnh đoạt mà tất cả đều là lưỡng tâm tướng duyệt. Lúc thành thân, phu thề song song nuốt vào túy tâm hoa, nếu cả hai đều là toàn tâm toàn ý yêu nhau, như vậy sẽ không có chuyện gì hết, ngược lại, thân thể sẽ kháng kiện cùng nhau đầu bạc đến già. Nhưng mà, nếu như một trong hai người còn chần chừ, như vậy túy tâm hoa sẽ lấy mạng người đó người ăn túy tâm hoa mẹ chết sau khi lấy ra trái tim sẽ phát hiện trái tim đỏ rực lên giống như màu đỏ của mặt người uống rượu say cho nên mới được gọi là túy tâm hoa. Một chiếu đường nói xong chuyện cũ, mọi người đều rơi vào trầm lặng. Nguyên bản Cái tên túy tâm hoa vừa nghe xong còn khiến cho mọi người cảm thấy được tốt đẹp. Nhưng chính là câu chuyện xưa kia lại khiến cho mọi người dựng thẳng lòng tờ. Triều Trinh hỏi Ý của một chiếu sứ giả là nhiều nam nhân chần trừ hơn cho nên khi ăn túy tâm thì nam nhân cũng chết nhiều hơn cho nên mới khiến cho quốc gia ngươi nữ nhiều nam ít sao? Một chiếu quốc cười mà gật đầu Hoàng thượng quẻ nhiên trí tuệ hơn người Nói xong Không khí lại yên lặng Ngay trong lúc yên lặng bao trùm này Chỉ nghe đến Của một người tự như đang cười Lại còn mang theo khinh thường Cùng trào phúng Đương nhiên cũng rất nhẹ Nếu không phải xung quanh an tĩnh đến vậy Có lẽ ai cũng không thể phát hiện ra được mọi người theo tiếng vọng và nhìn qua, tiểu tướng tử cũng ngỡ mặt lên, tiếng cười là của bạch ngọc đường. bạch ngọc đường tự nhiên uống trà, chuyện chiêu thiêu mi nhìn hắn, người làm gì vậy? bạch ngọc đường quay đầu nhìn hắn, không đáng cười sao? bạch công tử cảm thấy tập tục của một chiếu quốc chúng ta đáng cười lắm sao? một chiếu đường hỏi bạch ngọc đường, hiển nhiên là vì chuyện của thị nữ vừa rồi. Cho nên cũng không mấy vui vẻ Ngữ điệu còn mang theo chút bất mãn nữa Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay Cũng không thích nói nhiều Không để ý Mà bưng cái chén Ý bảo Người thích nói cái gì thì nói cái đó đi Quan hệ gì đến ta Công tôn câu mày Đây là nguyên lý gì Không hợp với dược lý Cũng không có hợp với bệnh lý Triệu phổ gấp cho hắn Một đũa thức ăn Nhìn hắn người là nữa rồi mặc kệ nó đi nói cái gì mới cũng tin a triệu Trinh lắc đầu tập tục này cũng không được tốt cho dù không hết lòng đi chăng nữa thì cũng không đáng chết trực tiếp độc chết vậy cũng quá tàn nhẫn rồi một chiếu đường gật đầu hoàng thượng quả nhân nhân từ cho nền ta mới nói đây là một truyền thuyết mà thôi kỳ thật hiện nay hôn lễ cũng đã không còn tập tục này nữa túi tằm hoa cũng đã trở nên phi thường hiếm. nghe nói năm đó có người đem toàn bộ túi tâm hoa đốt sạch, bất quá tình hình cụ thể thế nào cũng không ai biết rõ. bồn túi tâm hoa này được đưa khắc cũng đã lâu lại nhiều năm, là một bảo vật xuất thân từ tay người nào đến nay cũng chưa rõ. thật không, triệu trinh bảo người dân bồn hoa kêu chút, nhìn ngắm trái phải. Đó hoa túy tâm Ngay trên một cánh hoa Phát hiện một chữ Là chữ Anh Loại công nghệ khắc chữ này Chỉ có ở đài tống Không có ở bên ngoài Triều trên như mày Chẳng lẽ là từ tống triều truyền ra sao Nghĩ đến đây Lại bảo người quay lại để nhìn xem Vài tiểu thái giám Rất cẩn thận mè đêm Đó hoa điêu khắc kia quay ngược lại Chỉ thấy ở đáy hoa có một dấu chu xe đỏ, trong dấu đỏ có một hoa văn hình hoa đào nở rộ màu trắng. Triệu Trinh sờ sờ cầm, thật tinh xảo, có điều cũng chưa có thấy qua. Kỳ thật Triệu Trinh đối với mấy loại vật phẩm tinh xảo này Cũng không có hứng thú Vì thế bảo mọi người Đem đó bảo hoa này Cùng với mấy cấm phẩm khác Nhập vào bảo khố Mình thì quay về chỗ ngồi Mời chúng thần cùng uống rượu Bạch Ngọc Đường thấy tiểu tứ tử Vẫn nâng cầm Nhìn nhìn một bên Liền quay sang Nhìn nhìn triển chiêu bên người mình Triển chiêu lúc này Còn đang đấu tranh Mà lột một con cua Xem ra cũng không có kỹ thuật Bạch Ngọc Đường liền nhanh tay Đem nó lại đây Chỉ hai bè cái Để lột xong hai con cua Sau đó thẻ lại trước mặt Triển Chiêu Triển Chiêu ngậm đũa Mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường Biểu tình này thật giống như đang nói Điều này thật không có khả năng a đại thứ ra nhà ngươi Mà lại có thể lột cua sao Bạch Ngọc Đường không nói gì Chỉ đem con cua trước mặt mình Cũng lột ra Để kẻ trước mặt Triển Chiêu Lần sau sẽ dẫn ngươi đến ăn cua mùa của hẻm không đảo hợp so với mấy con cua này thì béo hơn Cua cái nhiều gạch, cua đực nhiều thịt Triển chiêu hé miệng, thật lâu sau mới nói Ngươi mẹ lại biết cua cái có gạch, cua đực có thịt Bạch Ngọc Đường không nói gì Nhìn chuẩn mà đút cho hắn một viên tứ hỷ vào miệng Ăn đi, còn nhiều chuyện nữa Triển chiêu cắn viên thuốc Liền nhìn đến, tiểu tứ tử rời khỏi chỗ cảnh vạch ngọc đường, đi xuống dưới, chạy đến bên người Công Tôn. Hai người theo bản năng mà nhìn qua, Công Tôn vẫn còn đang cùng con cua chiến đấu A. Triệu phổ nhanh tay cướp đến, phi thường thô lỗ, mè đem con cua xí làm đôi, lại còn đem chân độ vặt hết xuống, cuối cùng là vứt kẻ con cua lên bàn. Ăn cái này thật là phiền phức quá Phải ăn mấy trăm con mới no được a e. Công tôn điên mặt Mà liếc hắn một cái Tiểu tứ tử Cũng không có đến ngồi chỗ công tôn Cùng triệu phổ Mà từ chỗ mình Bưng một đĩa hoa quế cao tinh xảo Chạy đến bàn của bao chẩn Cùng bác vương gia Tiểu tứ tử Đem hoa quế cao Đặt ở trước mặt bác vương gia Chạy vào giữa chỗ của bao chẩn Và bác Vương Gia ngửa mặt mà nhìn trái một cái, phải một cái, cuối cùng là thân thủ nhẹ nhàng mà túm túm tay áo bác Vương Gia. Tiểu bác tử, sao người không ăn cơm e, người còn gầy hơn cả phụ thân nữa đó. Theo lời nói của tiểu tứ tử, triệu Trinh cùng triệu Phổ đều xoay mặt nhìn bác Vương Gia. triệu Phổ thấy rượu và thức ăn trước mặt bác Vương Gia. Cơ hồ vẫn còn nguyên Lại thấy hắn vĩ mặt lo âu Bị tiểu tứ tưởng nhắc nhở Mới hoàn hồn một chút Có túc thấy buồn bực Lại nhìn một bên Bèo chẩn cũng đen mặt Bèo chẩn dù sao Thường ngày mặt cũng đen rồi Nên cũng không có ai để ý đến vẻ mặt hắn Mẹ kỳ quái Lúc này chính là Bàn thái sư Hàng ngày đều cười cười Nói nói cũng câu mày như nút phải con bọ tiếng mặt khổ sở triệu phổ nhìn nhìn công tôn công tôn cũng sờ cầm ba người này làm sao vậy triệu trinh từ trước đến nay đều hiếu thuận với bát vương gia thấy hắn không ăn cơm lại nghi nói tiểu tứ tử nói cũng cảm thấy bát vương gia thật gầy liền nhanh nói hoàng thúc cảm thấy không thoải mái hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị bát vương gia lắc đầu có gượng ra một nét tươi cười, không vừa nói cũng cầm lấy một khối hoa quế cao tiểu tứ tử vừa mới đem đến đút vào miệng. Tiểu tứ tử vội vàng túm lấy. "Ai nha, còn chưa có bóc giấy bọc ra a." Bác Vương Giang ngẩn người, cúi đầu nhìn thì thấy hoa quế cao bởi vì thực giòn mà cái đáy có dính một lớp giấy mỏng, vừa rồi hắn cũng không có phát hiện tiểu tứ tử thân thủ đem giấy bóc ra đưa hoa quế cao đến bên miệng bác vương gia bác vương gia ăn sau lại nhìn tiểu tứ tử ngẩn người tựa hồ là có tâm sự gì khủ khủ bao chuẩn đột nhiên nhị nhàng mà ho một tiếng bác vương gia ngẩn người cùng bao chuẩn liếc mắt một cái bàn các phía sau bao chuẩn cũng đúng lúc mẹ đưa ánh mắt lại đây Bác vương gia Đều dẫn tâm tình một chút Đem tiểu tứ tử Ôm đến Đặt bé lên đùi Lột cho bé một con cua Công tôn nhìn Bác vương gia Lột con cua Mà cũng tao nhã như vậy Liền liếc mắt Nhìn triệu phổ một cái Hai người không phải là huynh đệ sao Lại trên lệ như vậy Người kia mới chính là chuẩn vương gia Bắt quá Triệu phổ tử hồ có chút lo lắng quay đầu nhìn công tôn lắc đầu công tôn thật ra cũng hiểu được ý tứ của triệu phổ ba người này có vấn đề Bác vương gia có gì đó không thích hợp triệu trinh bưng chén uống rượu không nói gì chuyển chiêu sau khi ăn hai con cua hỏi bạch ngọc đường tình huống gì a bạch ngọc đường vẫn như trước bình tĩnh uống rượu thuận tiện gấp thức ăn vào bát chuyển chiêu không mặn không nhạt mà nói bắt đầu từ lúc hoa túy tâm chuyển chiêu hơi sững sốt, nhìn hắn ăn bạch ngọc đường đưa tay lấy một tấm khăn ngón tay nhẹ nhàng mà nâng cầm chuyển chiêu tay kia thì dùng khăn nhanh chóng lau cái miệng của hắn mấy vòng rút tay lại tiếp tục uống rượu Từ lúc bông hoa kia được mang lên, sắc mặt ba người liền thay đổi. Lung nghe kể chuyện xưa, ba người lại giống như đã nghe qua chuyện xưa này rồi. Khi nói đến một phen, đêm họ thiêu, túy tâm hoa, bác vương già như trúng độc, mặt mũi đều trắng bệt. Nói xong, Bạch Ngọc Đường lại không thấy triển chiêu nói tiếng nào, đảo mắt nhìn hắn. Chỉ thấy triển chiêu vút cầm, đang nghiêm chỉnh mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển chiêu, nghiêng mặt nhìn qua Thiện tay mà nắm lấy cầm Bạch Ngọc Đường Kéo đến trước mắt mình Cẩn thận mà nghiên cứu. Bạch Ngọc Đường khó hiểu Triển chiêu nhìn hắn một hồi lâu đâu Lại còn nói Mắt cũng không có dài ra hai bên nha Làm sao mà cái gì cũng thấy được hết Bạch Ngọc Đường vô lực lại nhanh gấp đĩa rau mà phóng vào trong bát hắn. Triển Chiêu hí mắt, hành nhi kia vẫn cứ luôn nhìn ngươi a, sao lại không để ý đến người ta chứ? Bạch Ngọc Đường ẻm đạm mà cười, người con mắt cũng dài thêm không ít. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, một ngón tay chỉ chỉ mắt mình. Tà mắt lớn sao, tầm nhìn rất rộng. Bạch Ngọc Đường Nhìn một đôi mắt đá mèo xinh đẹp của hắn đang cố trừng lớn, gật đầu. Đúng là rất lớn. Hai người cứ đối diện mà si mắt nhau như vậy, phía sau hai cái cung nữ nhìn hai người đến thất thần mà đụng vào nhau, mâm khay trên tay cầm không chắc, ngay cả chiếc đũa đồ ăn đều đồng loạt rơi xuống đất. Cung nữ thay dám một bên, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Bất quá Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tự tay đưa ra, mỗi người tiếp lấy một mâm, đừng nói là đồ ăn, ngay cả canh trong bát cũng chưa rơi ra một giọt. Triển chiêu đem mâm trả lại cho một cung nữ để bị dọa đến một thân đầy mồ hôi, cười đến hiền lành. Cẩn thận chút e, vừa rồi ta có làm đổ rượu, mặt đất rất trơn đó. Cung nữ đó, hai gò mé đỏ bưng nhanh chóng cảm kích mà đưa tay đón, cùng nửa bên cạnh cũng nhanh tay đón lấy mâm thức ăn trong tay bạch ngọc đường, bạch ngọc đường liếc mắt liếc chuyển chiêu một cái cũng thật là tốt bụng đó, chuyển chiêu nhướng mi một cái, cái này gọi là biết cách làm người, béo chuẩn dở khóc dở cười mà lắc đầu, hai người này thật đúng là không coi ai ra gì cả, triệu trinh bưng cái chiến tò mò Mà nhìn bao chuẩn. Nhị vĩ này của quý phụ Rốt cuộc là sao Bào chứng còn chưa kịp trả lời Bàn thái sư Đã vươn ra hai nắm tay Hai ngón cái đặt đối diện mẹ ngoắt ngoắt Vĩ mặt triệu trên như nói Thì ra là vậy Cộng thêm bộ dạng Thì thật đúng là như thế Gật đầu Mà ở phía bên kia Triệu phổ tím chân con cua nhíu mày mà nhìn con tôm Cái này phải ăn như thế nào eh? Còng tồn lấy đôi đũa, khó khăn lắm mới lấy ra được một khối thịt cua, liền bị Triệu Phổ đoạt đi. Còng Tôn trừng mắt liếc xéo hắn một cái. Triệu Phổ cười xấu xa, lại lấy một khối khác a, không có xác cua đúng là không tồi. Còng tồn đã muốn hất cho hắn một bát giấm chua rồi. Triệu Trinh lại nhìn bao trận. Lúc này cũng không cần đợi bàn thái sư giải thích Tiểu tư tự vươn hai nắm tay mứt miếp Hai ngón cái đặt đối diện Câu e câu Triều Trinh hé hóc miệng Cậu hoàng thúc hắn không phải là rất ghét thư sinh sao Bên này hoàng đế Cùng thần tự Nháy mắt chọn mi Có vẻ rất bận rộn Bên kia triển chiêu Nhẹ nhàng dùng cánh tay Nhẹ nhàng mà hút bạch ngọc đường Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy mấy bạch y nữ tử sau lưng một chiếu đường kia hình như là có chuyện gì đó.